Vừa đóng cửa xe lại, hứa cần phát đã lập tức đảo một vòng sang bên này để mở cửa cho tôi, cẩn thận một chút. Bàn tay của người đàn ông tinh tế phủ trên đỉnh đầu tôi, tay còn lại vững vàng làm điểm tựa để tôi dễ dàng bước khỏi xe, ngay khi có thêm sự xuất hiện của tôi, bầu không khí dường như lại càng thêm nóng, các phóng viên thì hăng hái săn ảnh, khách mời trong sảnh đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn trầm trồ, không lâu sau đã biến thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi. Hứa cần phát thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi thì tiến tới nói nhỏ vào tai tôi, trước đó anh đã nói như thế nào, lúc này, tôi mới vội vàng khôi phục lại tinh thần, động tác có chút chậm chạp quàng qua cánh cường tráng của cậu ấy, ngoan. Hứa cần phát hài lòng hôn nhẹ lên tóc tôi, đi thôi bảo bối, tôi mỉm cười gật đầu, để cậu ấy đi trước rồi mới bước theo sau, hiện tại trên người tôi là chiếc váy dạ hội đã đưa tôi vào top 10 trong cuộc thi thiết kế ở Pháp. Nếu ai đã từng xem qua cuộc thi đó thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay, trong khi cùng hứa cần phát xài bước trên thảm đỏ, đa số mọi người nhìn vào chúng tôi bằng loại ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng bên cạnh cũng có không ít những ánh mắt ganh tị lẫn những lời dị nghị nhầm thẳng đến tôi, con nhỏ đó từ đâu chui ra vậy? Nó có tư cách gì đi bên cạnh anh ấy chứ, đúng là không biết lượng sức mình. Thể loại này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đá thê thảm cho coi. Nhìn con nhỏ đó kiệt thật là tầm thường muốn chết, suốt đời chỉ biết ăn bám đàn ông, thật ra trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị một tâm lý vô cùng vững vàng để không phải bận tâm đến những lời lẽ chua ngoa kia. Cho nên khi nghe được những lời đó, đôi chân tôi vẫn kiêu hãnh tiến về phía trước, không sao động, cũng không hề khó chịu, bọn họ cảm thấy ganh tị những gì tôi đang có, điều này chứng tỏ bọn họ, không thể sánh bằng với tôi, khóe môi chậm rãi nâng lên ý cười hòa nhã. Ánh mắt tôi thẳng tắp hướng về phía sân khấu, đúng lúc nhìn thấy nam MC đang cầm mic bước lên, oh wow. Nhân vật chính của buổi lễ đã đến rồi, các vị còn chân trừ gì mà không dành cho họ một chàng pháo tay thật lớn nào. Ngay sau câu nói của người MC là một chàng pháo tay vô cùng nồng nhiệt vang lên, lúc chuẩn bị bước lên sân khấu, gót giày bất cần dẫm lên phần chân váy sau khiến tôi đột nhiên đứng sững lại, hứa cần phát thấy thế cũng dừng bước quan tâm hỏi. Có được không, tôi khẽ lắc đầu, vừa định sẽ túm phần váy phía trước lên rồi bước tiếp thì hứa cần phát đã nhanh như chớp bế ngang tôi lên, theo phản xạ tôi vươn tay ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, trong mắt có chút kinh ngạc, thật không ngờ cậu ấy lại hành động như vậy ở một nơi đông người thế này. Hứa cần phát cứ thế bế tôi bước đến vị trí trung tâm của sân khấu rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống, xem hứa tổng của chúng ta yêu thương bạn gái chưa kia. Vừa nói, người MC vừa khẩn trương tiến về phía chúng tôi, cho phép tôi được nhiều lời một chút. Nếu tôi nhớ không lầm thì quý cô xinh đẹp đây hình như đã từng tham gia một cuộc thi thiết kế nổi tiếng ở Pháp và đã xuất sắc giành được ngôi vị quán quân. Vợ tôi chính là một fan hâm mộ của cô đấy, anh ta đột nhiên gợi nhắc đến cuộc thi thiết kế đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cái giải quán quân đó thật ra là hứa cần Pháp đã dùng tiền để mua về cho tôi. Lại còn nói vợ anh ta là fan hâm mộ của tôi, hai, chết mất thôi, cảm ơn anh vì lời khen. Tôi lịch sự đáp lại, nam MC trao cho tôi một nụ cười thân thiện rồi tiếp tục công việc của mình, các vị chắc hẳn cũng biết người đang đứng bên cạnh tôi là ai rồi có phải không? Không sai, ngài ấy chính là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng cao cấp này, hứa cần phát đợi mọi người vỗ tay xong, anh ta lại nói tiếp đến với buổi lễ khánh thành hôm nay, không biết hứa tổng đây có lời gì muốn nói với mọi người. lúc này hứa cần phát mới lạnh lùng liếc sang anh ta một cái người mc liền hiểu ý đưa chiếc mic đến tận tay cậu ấy cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi lễ khánh thành ngày hôm nay nhân dịp này tôi muốn thông báo cho mọi người một tin vui nói đến đây hứa cần phát bỗng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi rất khoát sơ lên đồng thời dõng dạc tuyên bố chúng tôi sẽ kết hôn